trông nhé. Cỏ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ lông Trông và mời các bạn đón nghe phần 2 của bộ truyện Anh chưa bao giờ rời đi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 3, Mỹ nam của học viện tiếp theo. Câu trả lời của cô khiến mọi người đều phải bật cười. Nhưng cô Bình Sinh thì không Anh nghiêm túc nhắc lại từng lời cô vừa nói Pháp luật về trọng tài thuộc thương mại của quốc tế ư Thái độ của anh khiến đồng ngôn không dám nhiều lời Cuối cùng cô quyết định tự thú Có người ngồi phía sau sư tay nói Thưa thầy em có thể trả lời thay bạn ấy được không ạ Cô Bình Sinh khẽ nhấc môi rồi lắc đầu nói Không cần nữa Sau đó, anh xem như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu bài giảng của mình. Chỉ đến lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên, anh mới gấp sách lại nói Đồng ngôn, buổi chiều đến phòng làm việc của tôi. Xong rồi. Sau khi cố bình sinh bước ra khỏi phòng học, ánh mắt mọi người đều dồn về phía đồng ngôn như muốn nói Chết cậu rồi. Không sao đâu. Thẩm dao an ủi. Mỹ Nam sát gái, chỉ chuyên đi sát gái đẹp thôi chứng tỏ cậu hấp dẫn đấy chứ." Đồng Ngôn nghiến răng, còn đùa đứng nữa ư, cô muốn ăn sống nuốt tươi cô nàng này quá mà. Nhưng đến buổi chiều, khi có mặt tại phòng làm việc của Cố Bình Sinh rồi, cô mới biết thì ra anh tìm cô còn vì nguyên nhân khác nữa. Anh từng nói mình có bạn trong trường này, hóa ra là một giảng viên bên khoa vật lý tên là Triệu Nhân. Nữ thần ác mộng của cô trong hai năm đầu Là học sinh chuyên văn chính hiệu Cô đã bỏ học vật lý từ thời trung học rồi thêm mà vào đại học Lại không thoát được Số phận thật quá chớ treo TK tôi đi đây Giọng cô triệu thật ngọt ngào Chào cố bình sinh xong Cô lại mỉm cười nhìn đồng ngôn Đồng ngôn Vừa rồi tôi có xem qua thời khóa biểu của khóa em Học kỳ này em không có môn vật lý, kỳ sau có định học tiếp không?" Đồng Ngôn lễ phép cười trả lời cô, "Kỳ này em muốn tự nghiên cứu lại để học kỳ sau tiếp tục cố gắng ạ." Cô Triều không nói gì thêm nữa, rời đi. Đây là lần đầu tiên Đồng Ngôn đến phòng làm việc của Cố Bình Sinh, không biết có phải do sở thích của anh không mà toàn bộ đồ đạc trong phòng đều lấy màu trắng làm chủ đạo, ngay cả bộ sofa Cũng có màu trắng muốt Chỉ có duy nhất bồn thiết mọc lan Là bao phủ một màu xanh mướt Lấp lánh dưới ánh mặt trời Thế mà câu đầu tiên anh hỏi cô Lại là Môn vật lý em phải thi tới 4 lần à Trong giây lát Đồng ngôn có cảm giác như Đang vào nhầm chỗ Cô đến đây vì môn luật trọng tài thương mại quốc tế Chứ có phải vì môn vật lý đâu Bởi vậy cô quyết định Bỏ qua câu hỏi này Chuyển chủ đề Thầy và cô dạy vật lý là người yêu của nhau ạ Vì mong muốn của một người bạn Mà quyết định nơi làm việc của mình Xem ra mối quan hệ của họ không hề đơn giản Cú bình sinh ngây người một lúc Sau đó cười phá lên Kết quả là đến tận lúc sắp về Mà anh vẫn không trả lời câu hỏi của cô Đã vậy anh lại cứ đào sâu vào nỗi đau của cô Truy hỏi nguyên nhân Tại sao cô bị treo điểm đến bốn lần Cô tổng kết lại bằng một câu thật đơn giản Đã là thiên phú thì có cầu cũng chẳng được Thầy cố, từ thời tiểu học em đã biết mình không có khả năng trong môn vật lý rồi Cô bình sinh uống một ngụm nước hỏi Cần tôi phụ đạo cho em không? Cô giật thoát tim một lúc sau mới nhìn anh nói Thầy cố, thầy có thể làm như trước đây chúng ta không hề quen biết không? Tại sao? Cuộc sống của em bây giờ rất tốt, nếu thầy cứ quan tâm em như thế thì sẽ càng khiến em cảm thấy khốn khổ hơn. Bình thường cô phải cúi đầu xuống mới có đủ can đảm để nói những câu này, nhưng bây giờ cô lại phải nhìn chằm chằm đối phương mà nói. Còn nhiều sinh viên khác cần đến sự giúp đỡ của thầy hơn em. Đồng ngôn, cố Bình xin ngắt lời cô, xin lỗi em. 6 năm trước ở bệnh viện đó là lần đầu tiên tôi đánh người sao tự dưng lại nghiêm túc như vậy chứ đồng ngôn chỉ muốn nói với anh rằng cuộc sống của cô hiện giờ đang rất yên ổn anh không cần phải quan tâm đến cô một cách thái quá như vậy thôi mà thực ra thầy đánh không hề đau chỉ khiến em mất mặt một chút thôi cô chẳng thể nào quên được ngày hôm ấy bên ngoài phòng cấp cứu vắng ngắt Ánh sáng yếu ớt càng khiến cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Chiếc cầm trên lưng cô bỗng nhiên nặng chịu, cô thấy mấy người đang vây quanh một người đàn ông trung niên. Một chàng trai còn rất trẻ đang ngồi trên sàn nhà tựa vào bức tường trắng như tuyết, một bàn tay cầm tờ giấy trắng đặt trên đùi. Người đàn ông trung niên đi về phía cô hỏi, cháu là ngôn ngôn phải không? Dù giọng ông rất ấm áp Nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ ngoài lạnh lùng Của một người có địa vị cao trong xã hội Cô là ai không quan trọng Quan trọng là Cô chính là người thân duy nhất Ký xác nhận cho mẹ làm phẫu thuật Lúc đó tâm trạng cô như thế nào Cô không còn nhớ nữa Chỉ nhớ rằng Mình đã kiên quyết từ chối ký tên Thậm chí khi y tá hỏi Cô có muốn vào thăm bệnh nhân không Trương ánh mắt khác lạ của bác sĩ Và y tá ở đó Cô vẫn nói, mình phải về đi học Thế rồi, có người nào đó kéo tay cô, bắt cô phải ký tên Trong lúc sẵn co, cô đã cắn vào tay của người ấy Cắn rất đau, nhưng người ấy vẫn nhất quyết không chịu buông cô ra Cuối cùng, anh đã tát cho cô một cái Cái tát ấy vang vọng cả hành lang yên ắng trong bệnh viện Trên thế gian này, cô có quyền lựa chọn bất cứ thứ gì Chỉ có ba mẹ là cô không thể lựa chọn, cũng không thể vứt bỏ Cô nhớ lúc đó mình đã khóc rất thảm thiết Bây giờ nghĩ lại rõ ràng là anh Tát không đau Nhưng có thể chính câu nói của anh đã khiến cô cảm thấy hoàn toàn sụp đổ Mới khiến cô khóc nhiều đến thế Trên thế gian này cô có quyền lựa chọn bất cứ thứ gì Chỉ có ba mẹ là không thể lựa chọn Sau đó, rất nhiều bác sĩ đã đến kéo anh ta Nói với anh Tìm mẹ cậu đột ngột ngừng đập rồi Lúc ấy, anh bỗng nhiên khựng lại Buông cô ra Cô vẫn còn nhớ tấm biển đề tên trên ngực áo anh Khoa tim mạch, cố bình sinh Đồng ngôn Nghe thấy tiếng gọi cô mới sực tỉnh Ngừng đầu nhìn anh Vẫn khuôn mặt với các đường nét tinh tế đó Từ trước đến giờ chưa hề thay đổi Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục Đề tài này thì e là Cô sẽ chẳng thể chuyên tâm vào Môn của anh trong cuộc kỳ này mất Vì thế cô vội tìm cớ Để rời khỏi phòng làm việc của anh Trước khi rời đi Cô vẫn cảm thấy ai náy về chuyện Trên lớp ban sáng nên quay lại Nói với anh Bình thường lớp em vẫn hay đùa như vậy Nhưng thực ra không hề có ác ý gì đâu Thầy đừng bận tâm Cô bình sinh nhấp một gũm nước rồi cười nói Tôi biết Từ ngày đó, môn luật trọng tài thương mại quốc tế đã trở thành môn học quan trọng và cần lưu ý nhất của cô Đồng thời cô tìm mọi cách để tránh chạm mặt anh Lần nào cô cũng đến thật sớm, chọn chỗ ngồi ở cuối lớp chuông tan học vừa gieo lên là vọt ra khỏi lớp luôn Kế hoạch có vẻ quá hoàn hảo Chỉ tiếc là vẫn chưa đủ để cô có thể đảo ngược tình thế Anh sẽ dạy ở đây một học kỳ, 17 tuần, 119 ngày nữa. Chào ôi, mùa hè ở Thượng Hải, thật đáng sợ. Mới học có một tiết thôi mà cả người cô đã mướt mát mồ hôi. Vừa hết tiết, cô đã chạy ngay đến phòng vệ sinh bên cạnh giảng đường để sửa mặt. Khi quay trở lại giảng đường, cô nhìn thấy bọn thẩm dao đang cười nói xôm giả. Vừa trông thấy cô, họ liền hớn hở gọi... Đồng ngôn vô kỷ, có người tìm cậu này, cậu quen cậu ta không? Đó là một nam sinh đeo kính, ngoại hình bình thường, đứng cạnh mấy cô bạn của cô vẻ sụt rè. Nhìn biểu hiện đầy kinh ngạc của họ, đồng ngôn lập tức hiểu ra vấn đề, nên giải thích đây là trưởng lớp phát họa của tớ. Nói xong, cô bước lại phía cậu ta hỏi, tìm tớ có việc gì à? Nếu cô nhớ không nhầm, thì người này học khoa vật lý. Do hàng ngày phải bù đầu với những thí nghiệm Hơn nữa cũng vì tỷ lệ nam nữ quá tranh lệch Cho nên từ trước đến giờ Cậu ta chưa từng bị cả đám con gái Xúm xít vây quay như vậy Cậu ta lúng túng hồi lâu Mới ngập ngừng nói Tuần trước có bài tập về nhà Nhưng cậu không đi học Hôm nay tớ đến thu bài tập Chết quên mất tiêu rồi Đồng ngu xấu hổ nói Tớ quên làm bài tập rồi Tên này vậy, tối nay tớ sẽ đem qua cho cậu nhé Cậu là... Chán quá, cô chẳng biết tên cậu ta là gì nữa Nam sinh đó còn xấu hổ hơn cả cô Nam... Tứ họ thẩm Đồng ngôn liếc thẩm ra một cái Người này cùng họ với cậu nha Cậu không cần mang đến ký túc giá đâu Thế này đi, 8 giờ tối nay Tớ đợi cậu ở cổng trường Bên cạnh hồ Tư Nguyên ấy Anh chàng họ thẩm lưỡng lự, cuối cùng nói tiếp Ờm, um, tôi sẽ đợi cậu ở chỗ cột cờ, cứ thế nhé. Đồng nguồn chưa kịp đáp lại, thì cậu ta đã đi rồi. Cô không kịp gọi lại, cũng không có số điện thoại của cậu ta nữa. Lần này thì hay rồi, bài tập thì chắc chắn phải nộp. Nhưng chắc sẽ thật sự phải nộp ở chỗ bắt mắt như vậy sao? Kết quả là, ba cô bạn cùng phòng của cô rất hào hứng, quyết định đi phục kích cạnh nộp bài vĩ đại của cô bên cạnh hồ tư nguyên cô thì chẳng còn cách nào khác đành phải bấm bụng đứng dưới bóng cây cạnh hồ để chờ anh chàng họ thẩm kia mỗi khi ngó sang chỗ ba cô nàng đang giả vờ ngồi đọc sách ở hàng ghế cạnh hồ cô lại càng thêm bất lực đang cúi đầu nhìn đám cỏ dại tươi tốt trong bồn hoa cô bỗng thấy chân của hai người đang bước qua trước mặt mình nhìn thấy cũng biết là một nam một nữ rồi Nhưng mà sao đột nhiên họ dừng lại thế? Đây đâu phải là chỗ thích hợp để nói chuyện riêng tư chứ. Mà đừng có hôn nhau đấy, không thấy người ta đang đứng sờ sờ ra đây à. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì người xe cao gót đã đến trước mặt cô. Sau đó cô nghe thấy tiếng gọi đồng ngôn. Giọng nói này cô đã nghe tới 4 học kỳ rồi, không thể nhầm được. Chính là nữ thần ác mộng. Cô ngẩn đầu nhìn lên, ba người kia cũng chố mắt kinh ngạc, tất cả đều ngây ra. Cô Bình Sinh đang đứng phía sau nữ thần ác mộng, nghe nói anh không sống trong trường, mỗi tuần chỉ lên lớp ba lần thôi. Vậy mà bây giờ anh lại thấy xuất hiện ở đây. Còn đi cùng cô Triệu nữa chứ? Ánh đèn lúc hoàng hôn soi rõ cả ngũ quan trên khuôn mặt anh. Đúng là Mỹ Nam sát cái, ngay cả nữ thần ác mộng cũng bị hớp hồn rồi triệu nhân lại mắc bệnh nghề nghiệp. Môn vật lý, học đến đâu rồi? ở sư cấp rồi ạ. Cô trả lời trái với lương tâm. Cứ nhắc đến môn vật lý là triệu nhân lại cười rất dịu dàng, nhẹ nhàng sàng giải nguyên nhân mà cô bị treo điểm trong các học kỳ trước. Không biết tại sao, nhưng đồng ngôn chẳng có hứng thú để nghe chút nào. Đang muốn tìm cớ để chuồn thì cố bình sinh đã đi tới hỏi. Phát họa ạ cô gật đầu, cô bình sinh cười cười, cúi đầu nhìn cô rồi nói cho tôi xem nào, đồng ngôn đưa cho anh xem, đó chỉ là bài tập phát họa một đồ vật rất đơn giản thôi, anh mở bức họa ra, nhìn một lúc, hình như không gian lập thể có chút vấn đề, em có bút không? đồng ngôn đứng ngây ra một lúc, rồi mới nói có ạ Cô lấy chiếc bút chì và cục tẩy từ trong túi ra đưa cho anh, anh đón lấy, xóa đi đôi chỗ rồi bắt đầu giúp cô sửa lại bài tập. Chương 4. Mấy chương nhỏ đó. Thầy Cố thực ra đông ngôn bị mấy cô bạn cùng phòng theo dõi từ phía xa nên khó bể chống đỡ, cô Bình Sinh không nghe được những lời đông ngôn nói, vẫn chăm chú với các nét vẽ của mình. Thấy vậy, triệu nhân chạm nhẹ vào cánh tay anh. Khi anh ngẩng đầu nhìn cô, triệu nhân cười nói Cậu thiên vị học trò quá nhỉ? cố bình sinh có vẻ hơi khó chịu, trả lời Tôi vẫn vậy mà. Đến giờ tan trường, dòng người đổ xô ra từ các phòng học đồng ngôn lơ đáng nhìn về phía mấy nam sinh đi ngang qua chỗ mình. Mãi đến khi liếc sang chỗ mấy người đứng dưới cột cờ cô mới sực nhớ ra Thôi chết, quên mất anh chàng lớp trưởng phát họa rồi. Kết quả là Triệu Nhân vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy sinh viên của mình, còn lớp trưởng Thẩm vừa nhìn thấy nữ thần của học viện này thì lập tức cầm như hến. Đồng ngôn nhận lại bản phát họa từ tay Cố Bình Sinh, chuyển ngay cho anh chàng họ Thẩm. Cửi cẩu. Khi Triệu Nhân biết tại sao học trò của mình lại đến đây, bên nói với vẻ sâu xa, "Thẩm, em vẫn chọn học phát họa à?" Cô nhớ, kỳ tới em sẽ sang London học trao đổi hai năm mà, đâu cần học môn tự chọn nữa chứ. Cô Triều tiết lộ bí mật khiến anh chàng họ thẩm càng lúng túng hơn. Đồng ngôn thì lại lén liếc cố Bình Sinh một cái. Thầy cố, em có chuyện muốn hỏi riêng thầy ạ. Cô quyết định phải nhanh chóng chuồn trước đã. cố Bình Sinh thoải mái gật đầu rồi quay lại nói với cô Triều. Tôi đi trước đây, có việc gì cứ liên hệ qua email nhé. Thực ra, Đông Ngôn chỉ muốn tránh tình huống khó xử với anh chàng lớp trưởng đó, nên mới nói vậy thôi. Nhưng khi cô và Cố Bình Sinh đi cùng nhau, cô lại chẳng biết phải nói gì. Cố Bình Sinh cũng không sốt ruột, cùng cô đi dọc theo hàng cây bên hồ. Bên hồ có 3 khu dạng đường, khu trên, khu giữa và khu dưới. Khu trên đa phần đều là những phòng học rộng rãi, Tuy nhiên cứ tối đến, nơi này lại được mặc nhận thành trốn hẹn hò của các cặp tình nhân. Chẳng có sinh viên nào đến đây ôn bài cả. Thế mà cố Bình Sinh lại cứ tiến thẳng đến hội trường chính của khu giảng đường này mới chết. Đồng ngôn rất muốn kéo anh lại, nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào. Khi cô đang cố gắng nghĩ ra một lý do thật hợp tình hợp lý, thì cố Bình Sinh đã đi tới chỗ máy bán nước tự động mua hai lon coca lạnh Anh quay lại, đưa cho cô một lần, cười lớn, có gì muốn hỏi riêng tôi vậy? Dạ, về việc phân tích vụ án, phân tích vụ án trong bài kiểm tra hôm nay ạ. Đồng ngôn cố gượng cười hỏi. Tôi đã xem qua rồi, bài làm của em rất tốt. Cố Bình sinh nháy mắt, tinh nghịch nói. Đồng ngôn đã nhác thấy có bóng người thấp thoáng trong phòng họp bên tay phải, vội nói. Thầy cố, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không? cô bình sinh bật cười nhìn cô Sao thế ở đây có vấn đề gì à đương nhiên là có vấn đề rồi nhất là hôm nay cô bình sinh mặc quần short thể thao kết hợp với áo sơ mi ngắn tay và đi tông trông chẳng khác gì sinh viên không những thế đồng ngôn cũng vô thức cúi xuống nhìn mình hôm nay cô mặc bộ váy liền màu trắng lại còn siêu ngắn nữa chứ tên này trông có khác gì hai người đang hẹn hò đâu Cô im lặng suy nghĩ trong giây lát, rồi bỗng tìm ra một lý do. "Thầy có biết, giảng đường này có ma không ạ? Chuyện này đã lan truyền từ lâu rồi." Thấy Cố Bình Sinh có vẻ hứng thú, cô nói tiếp, "Không biết thầy đã nghe nói chưa, chỗ này từng có người chết đây ạ." Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cô lại cảm thấy sợ người, tự động viên chính mình rồi chậm rãi kể tiếp. Trước kia, có một nam sinh cầm nến đến giảng đường này, ngồi giải toán một mình. Trong bóng tối, ánh sáng từ cây nến của anh ta càng trở nên sáng rõ. Đúng lúc anh ta đang chuyên học, thì có một cô gái mặc bộ váy màu trắng đi tới. Đồng ngôn trở dừng lại để cảm nhận nỗi sợ đang lớn dần. Nữ sinh đó nhẹ nhàng hỏi, «Cậu ơi, có thể giải giúp mình đề toán này không?» Cố bình sinh khẽ cười nói, sau đó thế nào? Trời ạ, người kể chuyện thì sợ mà người nghe chuyện vẫn điểm nhiên vậy. Đồng ngôn ai oán nhìn anh. Ngày hôm sau, khi mọi người đến lớp học thì phát hiện ra nam sinh đã chết rồi, cây nến vẫn đang cháy dở. Trên người anh ta có tờ nháp giải đề thi cuối kỳ của trường 10 năm về trước. Nghe nói trong kỳ thi lần đó đã có một nữ sinh nhảy xuống hồ tự sát do không đạt điểm toán. Cô đã kể câu chuyện của mình với tốc độ nhanh nhất, vậy mà cô Bình Sinh vẫn điềm nhiên như không. Cô không nhịn được liền nói. Khi em nghe xong thì sợ chết khiếp. Tại sao thầy lại không có chút phản ứng gì vậy chứ? Cô Bình Sinh uống một ngụm Coca-Cola, nói bằng giọng thản nhiên. Trường Y vốn là tâm điểm của các câu chuyện về ma quỷ mà. Từ giảng đường, phòng giặt, nhà tắm, phòng vệ sinh, nhà ăn, thậm chí cả từng chiếc giường trong ký túc xá, chỗ nào chẳng dính dáng đến mấy câu chuyện về ma quỷ trước. Nhưng mà, thật sự có người nhảy xuống hồ tự tử vì không đạt điểm toán à. Nếu thật như vậy, xem ra tố chất tâm lý của em cũng khá tốt đấy nhỉ? Ừ nhỉ, chẳng phải cô đã bị treo điểm vật lý đến 4 lần sao? Cuối cùng cô mới nhớ ra mục đích kể chuyện ma của mình. Nhưng em rất sợ, hay chúng ta đổi đổi địa điểm khác nói chuyện nhé." Cố Bình Sinh cười gật đầu, cùng cô đi dọc hành lang ra ngoài. Nhưng khi cô vừa mới thờ phà một cái thì đột nhiên anh lại dừng lại rồi hỏi cô rất khẽ, "Em có nhìn thấy bóng người không?" Đồng ngôn lập tức dựng tóc gáy Nhưng cũng phản ứng lại ngay Chắc lại là một đôi tình nhân nào đó Đang hẹn hò rồi Cô nói nhỏ Chúng ta mau đi thôi ạ Có điều ở đây đèn đoán tối âm Anh lại đang đứng phía trước Nên không nghe được lời đề nghị ấy của cô Khi cô còn chưa kịp ngăn lại Thì anh đã bước vào phòng học đó Chứng kiến cảnh tượng trong phòng học Khiến đồng ngô ngượng chín mặt Vùi kéo lấy cánh tay cố bình sinh Anh quay đầu lại nhìn cô, cô chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh, hy vọng anh hiểu được ý mình. Thầy cố, đi thôi. Anh chỉ khẽ mỉm cười, nắm lấy tay cô, xoay người, kéo cô ra ngoài. lúc họ sắp rời khỏi phòng học, đột nhiên từ phía sau lại vang lên tiếng hét kinh hoàng. Cô quay lại, dối rít xin lỗi và giải thích với người ta. Đừng sợ, đừng sợ, chúng tôi là người, không phải ba chưa nói dứt lời anh đã kéo cô ra khỏi phòng học khi về đến ký túc xá ba cô bạn cùng phòng đều nhìn đông ngô với ánh mắt rất kỳ lạ cô chột dạ hỏi chuyện gì thế thẩm sao cười cậu và cố mỹ nam đến giảng đường khu trên làm cái gì đấy đến giảng đường khu trên đương nhiên sẽ bị hiểu là hẹn hò rồi cô cười gượng chối làm gì có mình lên đó làm gì chứ Thẩm giao nhích người khỏi màn hình máy tính, chỉ cho cô xem một bài đăng trên diễn đàn trên mạng của trường đã được mở sẵn. Tối nay, tớ và bạn trai hẹn hò ở khu trên, đột nhiên tớ trông thấy nữ sinh mặc váy liền màu trắng. Cô ấy khiến tớ sợ chết khép. Sau đó, cô ấy còn nói, đừng sợ, tôi là người không phải ma. Này, bạn nữ sinh kia ơi, bạn có biết chuyện ma ở dạng đường không đấy? Không biết thì xin hãy tìm hiểu lịch sử của trường trước đi nhé Lần sau thấy có bóng người trong phòng học Thì đừng có vào có được không Nếu đã vào rồi thì cũng đừng có mặc váy liền màu trắng thế chứ Cuối cùng bài đăng này còn bổ sung thêm Bạn trai của cô ấy rất đẹp Tuy không thấy rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn dáng người thôi Đã đủ khiến hồn phía người ta điên đảo rồi Hơn nữa còn cực kỳ bình tĩnh Dù tớ có hết lên trói tay thế nào, thì anh ta vẫn điềm nhiên dắt tay bạn gái đi ra ngoài, không hề ngoái đầu lại nhìn. Đồng ngôn cứng họng ngồi in tại chỗ, mặc cho bọn họ muốn cười cô thế nào thì cười. Lúc đó sau khi bị anh kéo đi, cô lại chẳng biết phải hỏi gì, đành nói Là thế này ạ, em đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ phải nhờ thầy phụ đạo cho em môn vật lý. Bởi vậy, giờ cô mới phải lôi sách vật lý ra, bắt đầu ôn lại những bài học cũ thế này đây Dù sao thì, việc này cũng không thể kể cho đám bạn cùng phòng biết được Ngược lại với cô, cố bình sinh thấy rất vui khi cô chủ động chấp nhận việc học bổ túc một vật lý Thậm chí, anh còn cho cô số di động Anh cũng cẩn thận dặn dò cô rằng chỉ dùng điện thoại để gửi tin nhắn và thư thôi, chứ không gọi được Mỗi tuần sẽ học 2 buổi Thời gian và địa điểm do cô quyết định Khi cô nói những lời này Trên giáo án của anh Vẫn còn để một phong thư Phong thư có màu hồng nhạt Chữ trên phong thư được viết bằng tay Để tên anh Nhìn qua cũng biết là thư tình Đồng ngôn gật đầu Lén liếc về phía phong thư ấy Loại thư này trước đây cô cũng từng viết rồi Hơn nữa còn mỗi ngày một bước Liên tiếp 3 năm liền Chưa từng gián đoạn Chỉ tiếc là người nhận thư ghi đó bây giờ đã kết hôn rồi. chương 5 Đương nhiên, con người không thể cứ đám chìm trong quá khứ mãi được, đặc biệt là với cô. Vào dịp đầu năm học mới, việc tuyển chọn thành viên cho cô lạc bộ kịch Dương Quang và nhóm đồng ngôn đang phụ trách được coi là hoạt động thường nên nổi bắn nhất trong trường. Từ khi tham gia vào việc chuẩn bị cho buổi liên hoan chào đón năm học mới, hàng tuần, ngoài việc lên lớp và đi làm thêm, đồng ngôn còn phải sửa kịch bản rồi đến hội kịch. Vậy mà giờ, còn phải đến vòng làm việc của Cố Bình Sinh mỗi tuần hai lần để học thêm một môn vật lý nữa. Đồng ngôn, cậu đang nghĩ gì vậy? Đang mày suy nghĩ về mấy vấn đề kiểm tra vật lý mới được sao, đồng ngôn buột miệng nói, tôi đang nghĩ về động lực học, chất và bước sóng. Ngải mẽ hà hốc mồm, chế xỉu cô Đã là nghệ sĩ, thì sao lại học môn vật lý trước? Sẽ giết chết cảm xúc đấy. Đồng ngôn lết cô nàng một cái. Cảm ơn, tớ là sinh viên khoa luật hẳn hoi, không dính dáng gì đến nghệ thuật hết. Tớ chỉ tham gia vào câu lạc bộ kịch cho vui thôi. Nhưng cậu là nhân vật cốt cán trong đoàn kịch xương quan của chúng mình cơ mà. Ngải mẽ vẫn tiếp tục trêu chọc cô. Đồng ngôn cầm lấy di động rồi đứng lên, Tỏ ý mình phải đi gọi điện thoại Vốn chỉ định dùng cách này Để ngắt lời cô nàng kia Ai ngờ cô vừa mới bước đi Thì điện thoại rung lên thật Cô mở máy xem cố bình sinh nhắn Tuần này nhà tôi có chút chuyện Nên buổi học tiếp theo của môn luật Trọng tài thương mại quốc tế Sẽ được rời đến sau ngày lễ quốc khánh Nếu không ngại Em có thể tới nhà tôi Để học thêm vật lý Đồng ngôn ngây người, dán mất vào màn hình điện thoại đọc đi đọc lại đến ba lần. Phải mất một lúc sau, cô mới chậm chậm soạn tin trả lời, nhưng vẫn chưa dám gửi. Cô cứ viết rồi lại xóa, lại viết, lại xóa, lại viết, cuối cùng chọn gửi. Thầy đã có việc bận, thì môn vật lý cũng lùi lại sau ngày quốc khánh đi ạ. Chỉ lát sau, điện thoại của cô đã rung lên, cô bình sinh nhắn. Vật lý khác với luật, em đã bị mất gốc thì tốt nhất không nên nghỉ giữa chừng. Biết là thế, nhưng mà đến nhà thầy học liệu có ổn không? Hơn nữa, thầy lại không phải là giáo viên dạy vật lý. Đồng ngôn vẫn còn e ngại, lại tiếp tục nhắn tin từ chối. Không sao đâu ạ, tuần này em sẽ ôn lại những bài đã học vào tuần trước, em sẽ không lười biếng đâu. Cố Bình sinh nhắn... Nhà tôi ở ngay khu tử huy bên cạnh trường, bác xe của trường đến đây rất tiện. Chiều thứ tư tới, em có tiết không? TK Cô bối rối trả lời, không có ạ. Nhất định là anh cố ý rồi, chiều thứ tư hàng tuần, cả trường đều được nghỉ mà. Cố bình sinh lại nhắn, bác xe của trường tới lúc 3 rưỡi nhé, 40 phút sau, tôi đợi ở thư viện lớn. TK Giọng điệu chắc nịch như thế, rõ ràng là anh đã quyết định rồi còn đâu Sau 4 tuần tiếp xúc với cú bình sinh, cô đã phần nào hiểu được tính cách của anh Bình thường, con người anh khiêm tốn và nhã nhặn không có vẻ cao ngạo của một thầy giáo Nhưng khi nhắc đến việc học tập, anh sẽ lập tức trở lại với thân phận thầy giáo Vô cùng, vô cùng nghiêm khắc Cô thầm thở dài, tôi đành vậy Chiều thứ tư, khi ngồi trên xe của trường, bỗng nhiên cô thấy hơi căng thẳng. Trên đường có vài đoạn bị tắc nên xe đi hơi chậm, cô mơ mà ngủ quên mất. Lung đến bến cuối, khi người bên cạnh gọi cô dậy thì cô đã bị muộn đúng 50 phút rồi. Thôi xong, cô mở điện thoại, phát hiện điện thoại đã tắt máy. Chẳng tranh tại sao không nhận được tin nhắn của cố bình sinh. Thật may là bên cuối rất gần thư viện, cô vừa xuống xe đã thấy ngay chiếc xe màu trắng của cố bình sinh đỗ ở đó. Cô bước tới, thấy anh đang chăm chú, nhìn vào chiếc điện thoại của mình, hình như đang trả lời thư. Cô gõ vào cửa xe, anh vẫn không có phản ứng gì. Trông anh có vẻ rất tập trung. Đồng ngôn đứng bên ngoài cửa xe, áp mặt nhìn vào trong. Đúng lúc này, anh đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau. Tim cô đập nhanh hơn, lúng túng nhìn anh, mỉm cười nói Thầy cố, em xin lỗi vì đã đến muộn. Anh kẽ mỉm cười, ra hiệu cho cô lên xe. Thát rơi an toàn xong, cô mới tò mò hỏi anh Hôm nay không nóng lắm, sao thầy không hạ kính xe xuống cho thoáng ạ? Anh đưa cho cô chai nước Tôi không có thói quen hạ cửa kính xe, không khí ở thành thị, không được trong lành cho lắm ồ, hóa ra anh là tín đồ sạch sẽ. Trên đường đi, cả anh và cô đều im lặng. Khi cô đang thưởng thức khúc nhạc du dương êm ái, thì chiếc xe đã nhanh chóng rẽ vào một con đường rất yên tĩnh và sạch sẽ. Hai bên đường trải ra những tán ngô đồng giúp che khuất ánh mặt trời chói chang. Khi xe rẽ vào một khu phố nhỏ, nhìn qua tấm biển báo cô mới biết con đường này tên là hồ Nam. Nếu lần sau có cơ hội, cô rất muốn xuống xe để đi dạo một lần. Khi vào đến nhà, anh khom lưng lấy đôi dép lê đưa cho cô. Từ trong bếp, một cô gái đang cầm chiếc khăn màu trắng chạy ra, cười nói với cô. Chào em, đợi chút nhé, để chị dọn xong phòng khách rồi hãy vào. Đồng ngôn ngạc nhiên nhìn phòng khách không có một hạt bụi, rồi lại nhìn sang cô gái xinh đẹp, đang cầm chiếc khăn lau tỉ mỉ từng góc một kia. Kết luận... Cả nhà anh đều là tín đồ sạch sẽ Anh giới thiệu một cách ngắn gọn Đây là chị họ tôi Cố Bình phàm Còn đây là sinh viên của em Đồng Ngôn Cố Bình Sinh thay dép lê Rồi nói tiếp Chị họ tôi hiện là bác sĩ khoa ngoại Tính ưa sạch sẽ của tôi Cũng do chị ấy truyền cho đấy Anh vừa nói xong Cố Bình phàm liền cười nói Xem kìa Trước kia em mới là sinh viên khoa y Còn chị học khoa luật Sao lại là chị chuyên cho em được chứ Đồng ngôn ngạc nhiên Trước đây chị học khoa luật ư Cố Bình Sinh cười giải thích Chị ấy đã học xong tiến sĩ rồi Nhưng đột nhiên cảm thấy Ngành mình học chẳng có tác dụng gì Nên bắt đầu học lại khoa này Bây giờ chị ấy vừa học xong thạc sĩ Đang thực tập ở bệnh viện Thụy Kim Chẳng có tác dụng gì Đồng ngôn nghe mà cảm thấy ngượng ngùng Đúng thế Cuối cùng, cô Bình Phạm cũng lau dọn xong, cô nói Hồi đó, khi cầm tấm bằng chứng nhận của Đại học New York và California trên tay, chị mới chợt nghĩ, không hiểu sao, mình lại chọn học luật. Sau này mới hiểu rõ, việc chị bệnh cứu người mới là thiết thực nhất. Chị họ anh đúng là rất thích nói, mãi đến lúc anh dẫn cô vào phòng làm việc rồi, chị ấy mới chịu dứt ta. Phòng làm việc nhà anh rất trang nhã và thư thái, nhưng trong suốt buổi học, cô vẫn không tài nào tập trung nghe giảng được. Trong đầu cô cứ quanh quẩn hàng loạt câu hỏi. Tại sao anh lại chuyển sang học luật? Nếu muốn làm giảng viên thì anh có thể làm giảng viên ngay tại trường cũ của mình mà. Liệu có liên quan tới mẹ của anh không? Trong phòng lúc này hơi tối, từ vị trí của cô ngồi có thể thấy rõ một bên khuôn mặt anh, đặc biệt là cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhạt trên bá. Trên gương mặt thon gầy tinh tế, cái lúm đồng tiền đó càng tỏa ra một sự hấp dẫn rất khó cưỡng. Cô còn đang cố nghĩ ra một từ thích hợp hơn để mô tả chính xác sức hút ấy, thì đột nhiên anh quay đầu lại nhìn cô, bất lực nói: đồng ngôn, khuôn mặt tôi liệu có thể giúp em vượt qua kỳ thi không vậy? Cô giật mình đăm. Em đang nghĩ xem đề bài này phải làm như thế nào Rồi cô chuột nghĩ ra chuyện gì đó Cười nói Thầy cố, có khi khuôn mặt thầy Lại thực sự giúp em qua được kỳ thi đấy Cố bình sinh ngẫm nghĩ một lát Rồi bật cười giải thích Cô ấy là bạn gái cũ của một người bạn thân của tôi Không liên quan gì tới tôi cả Rồi không kịp để cô nói gì, cô bình sinh đã lấy bút, nhanh chóng viết một bài tập xa giấy. Đồng ngôn nhìn đề bài, hơi lo lắng nói Thầy cố, bài này thầy vẫn chưa giảng mà. Anh đút tay vào túi, hơi cúi xuống, mỉm cười nhìn cô. Khuôn mặt anh gần qua, cô có thể nhìn thấy rõ đôi hàng lông mày hơi nhếch lên của anh. Nó khiến cô chẳng thể nào tập trung được nữa. Đang lúc đầu óc còn mơ màng, cô bỗng nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng vang lên. Tôi muốn xem kiến thức cơ bản của em trong phần này thế nào đã. Tôi có chút việc phải ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại. Đến tận lúc cửa phòng đóng lại, cô mới chán nản quay đầu lại. Nhìn đề bài đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Buổi học hôm đó kết thúc rất muộn, nên chị họ của cô Bình Sinh giữ đồng ngôn ở lại ăn cơm tối. Nói thật lòng, tay nghề nấu nướng của vị luật sư New York, California này đúng là không thể khen nổi. Sau khi ăn món rau cải xào nấm, trông có vẻ là ngon nhất. Cả đồng ngôn và cố bình sinh đều phải với tay lấy cốc nước uống cho đỡ mặn. Cố bình phạm thì ngược lại, ăn rất ngon lành, còn vừa ăn vừa hỏi cô. Chị nghe cây nói các em đã biết nhau từ trước rồi, là lúc bình sinh đang thực tập bác sĩ có phải không? Đồng ngôn gật đầu lại tiếp tục uống nước, chỉ mới gặp nhau một lần thôi ạ. Cô không biết với Cố Bình Sinh thì thế nào, nhưng với cô, đó là lần duy nhất cô phô bày tất cả những bí mật của mình trước mặt người khác. Cố Bình Phạm đột nhiên hỏi, bố mẹ em làm nghề gì? Nụ cười của chị rất dịu dàng, hai lúng đồng tiền trên má cũng rất giống Cố Bình Sinh nhưng khi đồng ngôn nhìn vào ánh đèn phản chiếu trong mắt chị đột nhiên cô chẳng nói nên lời may mà cố bình sinh đã chủ động gỡ rối cho cô nói tuần này chỉ học thêm một buổi thôi còn lại để đến tuần sau tính tiếp khi lái xe đưa cô về cô đột nhiên nhớ ra nói tuần sau đúng vào dịp nghỉ lễ quốc khánh nên em phải về nhà chắc không có thời gian để học thêm rồi ạ cố bình sinh vẫn nhìn cô Tuần tới tôi cũng phải đi Bắc Kinh, nếu cần gì thì em có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Đồng ngôn cười ngượng, chắc không cần đâu ạ, em sẽ không làm phiền thầy trong dịp nghỉ lễ đâu. Khó khăn lắm, cô mới kiếm được một chiếc vé tàu trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh. Đã thế, khi cô chen chân lên được tàu thì cả đoàn tàu đã chật kín người rồi. Trời thì tối, cô phải lách mãi mới kiếm được một chỗ trống trước cửa khu vệ sinh, đành mặt dày đứng ở đó. Đến nước cũng không dám uống. May mà cô chỉ phải đứng ở đó có 10 tiếng đồng hồ, sáng mai là tới được Bắc Kinh rồi. Lung chân sắp không còn cảm giác gì nữa, cô nhận được tin nhắn của thẩm giao. Sao rồi, đứng vậy đã thỏa mãn chưa? Cô sửa khóc sở cười nhắn lại. Mình đang phải đứng bên ngoài phòng vệ sinh, đến uống nước còn chẳng dám uống. Thẩm giao nhắn tin lại rất nhanh. Sướng chưa, ai bảo lúc nào cậu cũng kêu nhớ nhà. Bao nhiêu tiền làm thêm và nhuận bút đều biếu cho cục đường sắt hết. Tiếng xe lửa chạy trên đường say, nghe rất nhịp nhàng. Cô cầm điện thoại, im lặng một lúc rồi mới nhắn tin lại. Chẳng có cách nào khác cả, tứ nhớ nhà. Sau khi xuống tàu, cô còn mất đúng 2 tiếng ngồi xe điện nữa mới về đến nhà bà nội. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy bóng người mà cô thương nhớ nhất ở trong bếp. Bà đang nấu bữa sáng cho cô. Thấy cô về, bà liền nói Ngôn ngôn về rồi à, bà đang nấu cháo ngũ cốc. Cả đêm phải đứng đến đói meo cả bụng, lại còn phải chen lấn, mệt mỏi, Nên vừa về đến nhà, cô liền đổ nhào xuống giường. Sao mệt thế cháu? Bà nội vừa hỏi, vừa bưng cháo và dưa muối lên cho cô, còn có cả bánh quẩy nữa. Thấy bà vào, cô cố làm ra về rất hạnh phúc khỏe. Lần này, cháu thật may mắn, mua được vé ưu đãi, hết có hơn 300 tệ, Nhưng do chuyến bay khởi hành quá sớm, làm cháu buồn ngủ xíp cả mắt. Đôi mắt nặng chịu, nhưng cô vẫn cố bỏ dậy, ngoan ngoan ăn hết bữa sáng dưới sự giám sát của bà nội. Sau đó cô còn uống hết cả cốc nước lọc to, nói tiêm Đợi khi nào cháu tốt nghiệp, cháu sẽ đưa bà đi bằng máy bay, chỉ sợ bà bị say thôi Đúng rồi, tai cũng sẽ bị đau nữa Cô kể cứ y như thật vậy Lúc máy bay sắp hạ cánh sáng này, tai cháu cũng hơi đau nữa Bà mỉm cười nghe cô nói, niềm hạnh phúc cũng ánh lên qua từng nếp nhăn trên gương mặt bà Khi cô đang kể rất hào hứng, bà đột nhiên nắm lấy tay cô, thì thầm. Năm nay, tiền dương lão lại tăng rồi, bà cũng đã để dành cho cháu được một vạn tệ, đã đủ trả khoản vay đi học chưa? Đồng ngôn giật nảy mình nói, cháu đã nói với bà rồi mà, sau khi tốt nghiệp, cháu chỉ cần đi làm 5 năm là có thể trả nợ xong, bà đừng để dành tiền cho cháu. Bây giờ cháu đã đi làm thêm, còn viết báo nữa, không thiếu tiền tiêu đâu ạ. Bà đã rút tiền rồi. Nói đến đây, bà đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang hầm thịt dưới bếp nên vội vàng đứng dậy chỉ để lại cho cô một câu. Bà để ở dưới đệm sofa, cháu mau lấy rồi cất kỹ đi. Chẳng còn cách nào khác, cô đành nói Hay là thế này vậy, cháu sẽ gửi cả vào thẻ của hai bà cháu mình. Đợi lúc nào cần, thì dùng. Cô đã mở tài khoản này trước khi dưới Bắc Kinh đi Tượng Hải học. Cô giữ thẻ, còn số tiết kiệm thì sao lại cho bà, để khi cần dùng tiền cấp, bà có thể rút ngay. Có tiếng ử của bà truyền từ trong bếp ra, cô bước đến trước cái sofa, đưa tay vào khe xấu tiền ở dưới đáy. Nhưng lúc cô cầm phong bì lên, bỗng nhiên có cảm giác lạ. Phong bì rất nhẹ, lại quá mỏng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Tim cô bỗng nhiên như bị người ta bóp nghẹt. Cô không dám nói ra sự thật, chỉ giả vờ hỏi một câu bâng quơ. Mấy hôm nay, bố cháu có đến đây không bà? Có đấy, còn thay ga cho bà nữa. giọng bà không giấu nổi niềm vui. Trời ơi, quả nhiên là ông ta. Đồng ngôn ngẩn người, đây không phải là lần đầu, nhưng lần này nhiều tiếng như vậy, cô biết lấy gì mà bù vào đây. Những suy nghĩ hỗn loạn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cô cảm thấy bất lực. Lúc này cô chỉ muốn bật khóc, không sao ngăn lại được sống mũi cay cay. Đúng lúc đó, bà nội từ trong bếp đi ra, đồng ngôn vội nhét phong bì vào túi, rút khăn tay lau vội nước mắt, nói bâng quờ. Hình như bị cảm mất rồi. Rồi cô đứng lên, nói rất nhanh. Để nhiều tiền ở nhà không an toàn, cháu đi gửi tiết kiệm luôn đây. Không cần vội đâu. Bà vừa nói xong, cánh cửa nhà đã nhanh chóng khép lại sau lưng cô Đến tận khi đứng trước chạm xe buýt cách nhà khá xa Cô mới tắm mở phong bì đó ra Cẩn thận đếm số tiền còn sót lại Chỉ có 2.000 tệ Bình thường tổng thu nhập của cô sau khi trừ tiền học phí Và cả tiền sinh hoạt rồi Thì cũng chỉ còn dư ra 2.000 tệ Điều đó có nghĩa là Còn phải bù tới 6.000 tệ nữa 6.000 tệ ư Thời gian chậm chạp trôi qua, đồng ngôn vẫn thẫn thờ ngồi ở bến xe buýt, nhìn những bậc phụ huynh dắt tay, ôm, bế, những đứa con bé bỏng của mình, cùng nhau đón xe, đi tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Khi xe vào bến, đoàn người tấp nập nối đuôi nhau, lướt qua trước mặt cô, vội vã lên xe. Cô chẳng thể đếm được có bao nhiêu chuyến xe cứ đến rồi đi, chỉ biết mình đã ngồi ở đó rất lâu, rất rất lâu. Từ trước tới giờ, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, ngay cả thẩm giao, người bạn tốt nhất của cô cũng không biết chuyện về gia đình cô. Vậy mà lúc này, chẳng còn cách nào khác, cô đành phải cầm điện thoại lên, xem hết một lượt danh sách, hai mươi mấy cái tên. Cuối cùng, do sự dừng bước trên tên của hai người, Lục Bắc và Cố Bình Sinh. Một người sẽ chẳng cần hỏi bất cứ nguyên do gì đáp ứng tất cả các yêu cầu của cô. Còn người còn lại thì chỉ mới tình cờ gặp cô trong vài tình huống Nhưng kể từ khi lục bác kết hôn Cô đã thề không bao giờ gặp lại anh ta nữa Cô có lòng tự trọng rất cao Không cho phép mình làm bất cứ điều gì Gây tổn hại đến cuộc sống gia đình của người khác Cho nên chỉ có thể nhờ cố bình sinh thôi Dù chưa hết do dự Nhưng cô vẫn gửi cho anh một tin nhắn Thầy cố thầy có bạn không? Em muốn nhờ thầy một việc Rất nhanh, anh đã nhắn tin lại. Nói đi. Chỉ có hai chữ ngắn gọn và ký tên, cô không biết thái độ của anh thế nào. Thực ra, cứ nhìn vào chiếc xe anh đi cũng đủ biết số tiền cô muốn mượn chẳng là gì đối với anh. Nhưng mà anh cũng đâu có quen thân với cô. Nếu mượn tiền như vậy... Cô nhắn lại. Em muốn mượn tiền, chỉ cần 6.000 là được rồi, rất gấp qua một lúc lâu vẫn chưa thấy anh nhắn tin lại đồng ngôn đột ngột thấy rất hối hận tại sao mình lại đi mượn tiền thầy giáo chứ nhưng tiền nhắn đã gửi đi có hối hận cũng không kịp nữa cô thấp thỏm dán mắt nhìn vào di động không ngừng cầu khẩn thầy cố thầy đừng để ý nhé quả thật em đã hết cách rồi bỗng nhiên điện thoại rung lên là cố bình sinh gọi đến đồng ngôn ngây người Sau đó vội vàng bấm nút nhận của cậy Đang định nói alo Thì cô chuột nhớ ra là Cố bình sinh không nghe được Áp điện thoại vào tay Cô nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện Bằng tiếng anh với ai đó ở đầu máy bên kia Rất nhanh sau đó Anh quay lại nói qua điện thoại với cô Đồng ngôn Thật không phải Vừa rồi tôi đang nói chuyện với bạn Em nhắn địa chỉ nhà em cho tôi Tôi sẽ lái xe qua bây giờ